Trông thấy sắc mặt bật bạc trắng dã của lão, tôi thầm trột giả. Lão bảo sau cửa có người, tôi lại chẳng thấy có gì đáng sợ. Cùng lắm giặc đến thì đánh, nước đến thì nhảy là được. Biểu tôi lo hết từ đầu đến giờ, là trạng thái tinh thần của mình thúc. Từ lúc tối Tây Tạng, liên tiếp có người tử vong, khiến lão nhát như thỏ đế. Hơn nữa cái tên núi kích lồi Đại Hắc Thiên này, lại phạm đúng điều lão kiêng kỵ.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 Nhưng để yên tâm Tôi vẫn phải tới cánh cửa đá quan sát xem thế nào Mình thúc thấy tôi định mở cửa Cuốn quyết ngăn lại Ây trời Sao cửa có người Nhật tiệt không được mở chú ạ Xem ra là không thể nào đi qua đèn tế này được đâu Chú xem hay ta nghĩ cách tìm được khác Tôi đẩy lão già, Nói Cái chốn hàng trăm ngàn năm Không có ai qua lại này Sao có thể có người được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 Còn nhãn cầu phủ điêu trên cửa đá Thì cực kỳ đặc biệt Với hai mí mắt khép lại Khác hẳn với những con mắt không có mí Mà chúng tôi nhìn thấy ở các tô tem nhãn cầu trước đây Người dân trong thành cổ này Ngày xưa cho rằng con mắt là cội nguồn sức mạnh luân hồi Vậy phủ điêu con mắt nhắm này Tượng trưng cho điều gì Tôi hơi trứng người lại Không nghĩ nhiều về điều kỳ bí bên trong nữa Mà kéo cửa đá ra Dón dén thỏ nửa người vào Xem xét động tĩnh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 ầm thành đó như tiếng sấm từ xa đến gần, tiếng tấu mỗi lúc một gấp, cứ như thể ở tít sâu trong lòng địa đạo, có một gã khổng lồ đang liên cuồng lao tới. Tiếng chân dậm đất vang động khiến người ta hồn siêu phách lạc. Tìm tôi đập nhanh hơn, một cảm giác kinh hãi khó hiểu dâng lên từ đáy lòng. Cuối cùng không thể chịu nổi, tôi không dám nhìn tiếp nữa, vội rụt ngay người lại, lấy sức đóng dầm cửa một tiếng, thì tiếng bước chân kia dường như cũng im bặt.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 Rồi kéo tay lồi lão ra chỗ tuyển béo Đang nướng con thằn lằn Mình thúc lúc này đi không được Ở cũng không xong Lòng lò nơm nấp Mắt vằn tia đỏ Ngồi bên đống lửa Lại nói với tôi Về mối nhân quả mê tín giữa việc đặt tên Vận mệnh và địa danh Khuyên tôi đem mọi người sớm rời khỏi núi Kích lôi đại hắc Thiên này Tôi chẳng may để ý Chỉ chăm chăm ăn cho no bụng Nhưng mình thúc như bị chúng tà Đúng lại nhại nói mãi không thôi ban đầu lão nói về mấy sự việc nổi tiếng gần đây thầy tôi không có bất kỳ phản ứng gì càng nói càng xa đề cuối cùng nói về thời hậu chu năm thứ sáu đời hiền đức chu thế tông Sài vinh giấy đại quân lên phía bắc phạt liêu để lấy u châu chân mệnh thiên tử ngự giá thần trình sĩ khí rất thẳng và lại hành binh thần tốc quân dân thiết đàn không kẻ nào không kinh hãi hoảng loạn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 Đất ấy có rất nhiều bá tánh, đứng ở hai bên đường ngành đón. Thế Tông Sài Vinh, thấy nơi đây địa hình hiểm ác, chiếm chọn được hình thế, bèn hỏi một vị bồ lão bản địa, nơi này tên gì? Đáp rằng, đời đời chuyển lại, gọi là Bệnh Long Đại. Sài Vinh nghe thấy địa danh này, thần sắc lập tức bật bạt, đêm ấy đổ bệnh, đành phải bỏ nơi hình thế tốt, mà lùi bình, lỡ mất thời cơ lấy u Châu. Còn bản thân ông ta,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 Có thấy vị nào sống quá trăm năm đâu. Rõ ràng là nói phép bỏ mẹ đi được. Tôi cảm thấy không để lão già này nói tiếp nữa. Người nghe bọn tôi rõ vụ tầm, Nhưng cái thằng nói lại nhảy là lão. Hẳn là có ý. Cuối cùng những việc này chỉ khiến tinh thần lão thêm căng thẳng mà thôi. Vì vậy mới đánh mắt nhìn tuyển béo. Bảo hắn lấy cục thịt nhét vào mồm lão ta. Tuyển béo hiểu ý. Lập tức đưa cho mình thúc miếng thịt nướng qua mấy lần lửa. Lèo núi tuyết mà không uống trà bơ.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 Thế lẽ nào đây là bữa cơm cuối cùng à Thế thì ai mà nuốt nổi Có điều thịt cầm vào tay Mùi thơm nức mũi Quả thực đói meo rồi Nói chưa hết câu đã không thèm nói nữa liền hát to miệng gặm nhồm nhòm Nóm cây bộ tơi tả của lão Quả là đôi phần khổ sở Thôi thì sống hay chết Đành phải xem số lão thế nào vậy Trong lòng tôi hiểu rõ ràng Nếu một người trong khoảng thời gian ngắn Trạng thái tình cảm lên xuống quá mức bất thường Chắc chắn không phải triệu chứng tốt Xong giờ phút này Không chỉ có thể lo lắng cầm đầu Cơ bản không có phương thuốc nào chữa trị được Thôi thì dù gì cũng coi như Đã khiến Minh Thúc yên ổn lại Tôi tranh thủ ra tìm Sơ Lê giường Để bàn bạc đối sách Sơ Lê giường đang chăm sóc cho vết thương của A Hương Mai rùa kia quả thực có hiệu quả kỳ lạ Vết thương của cô bé trong thời gian ngắn đã liệt lại Chỉ có điều do mất máu quá nhiều Cơ thể lại hết sức suy nhược Lúc này cô bé đang ngủ mê mệt Tôi kể tưởng tận lại sự việc sau cửa đá Thông tới đàn tế cho Sư Lý Dương nghe Cô chưa từng nghe nói đến Địa đạo màu trắng đằng sau cửa đá Trong tất cả tư liệu thu thập được trước đây Đều không nhắc đến thông đạo này Nhưng có điều đoán chức được một điểm Vùng kè la mơ này Chắc chắn có một chỗ đặc biệt nào đó Bằng không người thành ác la hại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 Tuy nhiên trong lòng ai cũng có mối lò riêng Chỉ ngủ được 4 tiếng Rồi thì đều không ngủ được nữa Sau khi A Hương tỉnh lại Sơ Lê Dương cho cô bé ăn một ít Tôi chia số vũ khí còn lại cho mọi người Tuyền béo thu khẩu M1911 trong tay mình thúc Đưa cho Sơ Lê Dương Lúc này tôi mới phát hiện ra Chúng tôi chỉ còn lại 3 khẩu súng lục Một cây súng hơi thể thao Đạn dược cũng ít ỏi vô cùng Chia đều mỗi người chỉ bắn được hơn 12 phát Súng mà không có đạn Thì chẳng bằng cây cụi nhóm lửa tổ thất về trang bị vũ khí Lớn hơn nhiều so với dự tính con đường phía trước vô hình trùng Bị phủ lên một bóng đen chẳng lành Việc đến nước này Cũng chỉ còn biết an ủi mình rằng Chẳng có một ngọn hỏa diệm sơn nào Không vượt qua được Cứ cắm đầu cắm cổ mà đi về phía trước thôi Sơn lời giường thấy phủ điều đôi mắt nhắm chặt trên cửa đá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 May mà vừa nãy chưa mạo hiểm tiến vào, địa đạo thiên nhiên hình thành từ tinh thật này chính là núi kích lôi hắc thiên tả thần, trong truyền thuyết. Đây là con đường duy nhất tiến vào đàn tế của thành Ác La Hải. Không có đường rẽ, hễ bước vào đều phải nhắm mắt mà đi. Nếu mở mắt trong địa đạo, sẽ... sẽ xảy ra những sự việc hết sức đáng sợ. Tôi hỏi sơ lời dường, nếu mở mắt ra trong địa đạo tinh thạch trắng kia Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Sư Lê giường nói không biết, nội dung trên cửa đá, chỉ có tác dụng cảnh cáo trùng trùng, cũng rất mờ hồ. Cũng rất hàm hồ, mắt của con người sẽ giải phóng cho tà thần trong động. Còn rốt cuộc mở bắt ra sẽ nhìn thấy gì, nội dung trên cánh cửa không nhắc tới. Sư Lê Dường nghĩ một lúc, lại nói. tường truyền Đại hắc Thiền là tà linh khống chế đá quặng.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 Điền béo dẫn đầu đoàn thao đạn trong súng hời già chống ngược xuống làm gậy dò đường mình thúc và à đi giữa cho an toàn nếu không phải trèo đèo lội suối thì à hường vẫn có thể cắn đi được một mình tôi và sơn lấy giường đi sau cùng tôi vẫn lo có người không chịu nổi áp lực do bóng tối đem lại sẽ mở mắt ra giữa đường như vậy sẽ làm liên lụy đến cả đoàn thế là trước khi tiến vào cửa đá dùng băng dính dán lên mắt của mỗi người sau đó mới khởi hành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 Là chứa vật quấy nhiễu thính giác của con người Tương tự như vậy Con người dường như cũng có tâm lý Sợ hãi bóng tối một cách bản năng Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện Chốc chốc lại dặn nhau không được mở mắt Làm vời đi áp lực tâm lý Do mất thị lực Nhưng không ai biết Còn cách đích bào xa Mà các thứ mùi mục giữa ẩm ướt Hồi thối trong địa đạo nồng nạc dần lên Càng vệnh đá lạnh lẽo ghê người Thật là vô cùng ức chế Tuyền béo đi đầu đoạn được một lúc, Thì bắt đầu chửi rủa Oán thán rằng, Đi trong địa đạo này, Từng lỗ chân lông đều cảm thấy khó chịu. Hòa già không chỉ có tôi cảm giác này, Tất cả mọi người, Ai cũng đều như vậy. Đó là cảm giác rất kỳ quái. Chợt nghe mình thúc nói. Cô sơ lê dương này. Cô vừa nói cái cảm giác bị người ta nhìn chầm chằm vào, Sẽ khiến bản thân mình hết sức khó chịu. Giờ tôi hình như cũng có cảm giác ấy đây. Mọi người không cảm thấy Có rất nhiều người đang chăm chăm nhìn vào chúng ta sao Trên dưới trái vải Hình như đâu đâu có người ấy. Tôi nghe Sư Lê Dường đáp lại Đúng là có cảm giác như vậy Hy vọng rằng đây Chỉ là ảo giác do mắt không nhìn thấy gì đem lại Nhưng mà trong động này Hình như có thứ gì đó thật Lúc này xung quanh xuất hiện những tiếng động Nghe như tiếng phì phì của con rắn độc Chúng tôi bất giác đứng chân lại Tôi cảm giác con tay tê cứng Không biết có phải vì bám lên vài sờ lời dường một lúc lâu Nên mọi hay không Rồi bỗng chốc óc tôi nảy ra một suy nghĩ rất đáng sợ Thôi chết rồi